Thank you. Mm, mm, mm, gửi lòng theo Thank mm -hmm. you. Fab top trn a. Trong mắt thương nhau bỏ hết những hẹp hò Phúc tháng ngày qua Cuối đầu tôn kính bởi phương Phật, ánh nắng diệt tội thoát. nương tựa đến nghìn sau san tử quay đầu tìm thấy đạo bình thẩm nhuần trong trời đất người thương người thoát mỏi tạm bỡ rồi tan hỏi tình giác trong từng câu niệm phật giá của Pháp Vương.